Trong chương trình độc quyền đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyễn Nguyên. Hương. Để tìm thấu rõ, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Gia đình Hành Chi bị vỡ nợ, ba má bỏ nhà trốn đi, Hành Chi càng tỏ ra cứng rắn, bất cần, nhưng tự trong đáy lòng, Hành Chi vô cùng yếu đuối. Khi gặp lũ bạn trong lớp học hè, những câu hỏi của chúng về Hành Chi làm cả nhóm phải nao lòng. Nhưng đến một hôm, Hàm Thi trở về phía nhóm Ngũ Long công chúa, cùng trò chung với Tâm An, Tú Quyên, Minh Thi trong nhà Hoài và cùng nhau chuẩn bị cho những ngày dứt giả của lớp 12. Sau những cố gắng của bản thân với sự đồng viên giúp đỡ của nhóm, Tâm An không những đậu B Anh văn mà còn là học sinh giỏi của lớp bằng C. Trong lúc đó, tình cảm giữa Hoài và Huỳnh Dũng và Bính thi, Tú Quyên và Tiết ngày càng định hình. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương qua hai giọng đọc Vân An và Xuân Khoa. Mùa hè sắp kết thúc. Ngoài tôi ra tiếng nào cũng phải đứng mặt với muốc khai giảng, tiền học phí, tiền sách vở và bao nhiêu là tiền cho những nhu cầu không tên. Nhưng rõ ràng là may mắn bờ miệng cười với mũi lông công chúa. Mình thì nói mình may mắn nhất vì trường chuyên không phải nộp học phí, và tư viện trường chuyên thì mênh mông sách với mức lợi phí tượng trưng, kỹ sợ không đủ sức học, đệ dám mượn nhiều mà thôi. Túy Khuynh thì tỉnh nạnh. Học trò trường chuyên sướng quá đi mất, biết vậy <cười> Biết vậy thì sao?" Tầm An hỏi kháy, Tô Quyên rùng gai cười khiến tất cả cùng bật cười theo, mình thì nói: "Năm học nào cũng vậy hết đó, miễn một khi gặp tha hồ mượn sách của thư viện trường, nhưng lúc ba má còn cho tiền tiêu xài thoải mái thì mình không nhận ra đó là may mắn đâu. Giới trẻ đứa giỏi thì may mắn nằm ngay trong những điều tưởng chừng như không có gì đáng nói ha." Tô Quyên lầu bầu đựng mùi triết lý Tâm An cũng nói mình may mắn nhất vì trong khi tú quyên Minh Thi phải nghỉ việc để đi học, thì Tâm An vẫn tiếp tục dạy bé Thủy Tiên. Anh Tiến thông báo có bốn vị phụ huynh bạn của Thủy Tiên nội ý gửi con cùng học. Thanh thanh quán để cảm ơn Tâm An đã có những góp ý rất đặc sắc. Cho Tâm An mượn tiền trước để lo các khoản đầu năm học, rồi Tâm An sẽ trả dần bằng lương gia sư hàng tháng. Giữa lúc Tâm An đang tính toán, nếu hàng tháng phải trả nợ, thì phần còn lại có đủ tiền ăn cho điền trò không? Thì thầy giáo lớp Anh Dân hỏi Tâm An có nhận lời mời vậy lớp tiếng Anh thiếu nhi hay không? Tú Quyên cũng nói mình may mắn vì không được miễn học phí như Minh Thi, nhưng không phải nộp học phí nhiều như bằng công của Tâm An. Hử, hmm, vậy mà may mắn cái gì? Hạnh Kỳ lẩm bẩm. Tú Quyên thì cười. <cười> thì không phải nộp tiền nhiều như Tâm An chính là may mắn rồi. Hãy biết góp nhặt từng chút may mắn. Để thấy cuộc đời có nhiều điều đẹp lắm." Câu nói làm tất cả ngạc nhiên vô cùng, không ngờ tốt quên sâu sắc vậy. Câu nói gợi tôi nhớ đến một điều rất đẹp mà không gọi tên được, giờ tôi nhớ anh Quỳnh. Thay vì nghĩ tới phần phải thi lại, tại sao chúng ta không vui về những phần tâm ăn đã đạt được? Anh muốn nói là anh rất tự hào khi cô bằng nhỏ của mình được một điểm 8 và hai điểm 7, nhất là phần giết luận Những bẫy này không chỉ là văn phạm mà còn là văn chương nữa đó. Hẳn Andersen cũng vui lòng có một độc giả là em. Tâm An chen miệng nói với tôi. Nè, may mắn nhất của Tú Quyên là điều mà nó không nói cho tụi mình biết đó. Điều gì vậy? Tôi thì cầm hỏi lại. Tâm An hạ thấp giọng mà vẫn sợ Tú Quyên nghe được nên kéo tôi ra ngoài. Anh Tiến nó tặng cho Tú Quyên bộ sách lớp 12 Sao mày biết? Hôm bữa tới dậy cho Thủy Tiên, vừa tới cửa. Tào ngày Thủy Tiên hỏi anh Tiến mua sách lớp 12 làm gì? Ngừng một chút, tâm ăn nhìn tôi. Nè, quài, trú quyền danh Tiến đẹp đồ quá phải không? Tôi nhớ tới quyền toán Olympic quốc tế mẫn tặng, thấy lòng lớn cứng mơ hồ. Ủa, bộ tặng cái gì? Là dậy dậy sao? Tâm ăn nheo mắt cao giọng. Có khi không tặng cái gì hết mà cũng dậy dậy. Tôi chợt nửa dần. Tại sao anh Tiến tặng sát cho tôi quyên? Thì mày kéo tao ra ngoài nói này nói nhỏ. Mà anh Quỳnh có tặng gì tao đâu lại bị tụi mày la lối trêu chọc tùm lưng vậy? Ờ hay có ai nhắc gì đến tên anh Quỳnh đâu mà. May mắn của ba đứa góp lại thành may mắn của hạnh chi. Tôi từng nghĩ vậy. Tôi nhớ buổi sáng hôm đó trời mưa nhẹ. Chỉ còn một ngày hôm nay nữa. Ngày cuối cùng của mùa hè, Mai khai giảng, khi tôi xuống phòng, dắn hạnh chi, còn lại ba đứa đang nằm quấn mềm, mặt nhô lên trên gối, chứ kẻ lười biến sung sướng. Thấy tôi, tôi quyền nằm nhít vào trong chiều một khoảng cho tôi ngồi, rồi quấn dọc mềm hơn. Người mẻ phát ra mùi mưa quài ạ. Tôi cười, ngồi ăn sáng đằng trước quán chỉ là mưa sương lây rây tạc qua tấm bạc, mà cũng làm quần áo ẩm ướt. Đợi một tí, không thấy đứa nào có vẻ sốt tung mình ra để dậy cả. Tôi ngạc nhiên. "Nè, tụi mày sao vậy? Tớ qua không ngủ hả?" "Hừ, ngủ khó luôn. Mưa ngủ ngon như ăn bánh xèo nóng gì đó. Ngủ mà biết ngày mai không cần dậy sớm, không sợ dậy bị trễ thật sướng vô cùng luôn đó." Mình thì giương hai cánh tay ra khỏi mình, phảng phưng giãn ra một cách sùng sướng. "Bây giờ tao chỉ muốn nằm như thế này suốt ngày hôm nay thôi." Tu quyền thì mơ màng. Có ai đem một tô cháo nóng lại ngay giường cho mình ăn mà không cần nhúc nhích cánh tay nữa là thần tiên luôn đó. Không cần ăn luôn. Mình thì nói, "Tôi nhìn Tâm An. Mày hôm nay học sao?" "Trùng tâm cho tạm nghỉ tuần này, đợi các thầy cô sắp xếp lại giờ dạy sau ca giảng đó mà." Trong tụ mình chỉ có Tâm An được nghỉ mà lòng tiếc núi thôi ha. Mình thì nói, "Tâm An ngọ ngậy, đầu trên gối." "Rẻ mà, mà có đủ năm đứa mình cùng ở nhà thì không tiếc chút nào đâu. Ủa, Hạnh Chi đâu? Đi muớm mì rồi. Sao đứa nói thích cháo, đứa nói không cần ăn mà lại đi mua bánh mì? Thì lý thuyết luôn cách xa thực tế là vậy mà." Mượn một tràng cười, Tú Quyên quay mặt nhìn ra cửa. "Sao Hạnh Chi đi lâu quá vậy ta? Có khi nó đi luôn ra chợ mua thêm gì đó đó. Đi chợ mà không rủ tụi mình, trong khi biết hôm nay đứa nào cũng nhĩ." Vô lý, mà tiền đâu nó đi chợ ta? Ai biết đâu? Mà nó rủ đi, mày dám đi không? <cười> Câu hỏi kèm theo tiếng cười, Tú Quyên rùng người. Ờ ha, nghe đứa nào rủ đi chợ là sợ rồi. Kỳ lạ là mình không định mua gì, chỉ định đi dạo chơi thôi, chứ mà tới giờ là tự nhiên thấy bóng mùa lung tung, cái gì cũng thích hết á. Suy ra có một định nghĩa mới cho từ chợ là mê hoặc. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tâm An nói cho Tú Quyên tán thành, cả bọn cùng bật cười. Thôi, là biến đủ rồi, dậy đi. Tú Quyên nói như ra lệnh, nhưng rồi chính Tú Quyên lại công người, quấn thêm một dòng nửa trong tấm mình. Cái gối lệch qua một bên để lộ một phong thư. Tôi kêu lên. Ý, cái gì đây? Tưởng chụp được một bí mật, nhưng khi mở ra bên trong là bốn tờ một trăm ngàn đồng. May mắn của ba đứa góp lại thành may mắn của Hạnh Chi. Đó là tôi nghĩ vậy. Ta mang nhìn phong bì trên tay tôi. Tôi quyên có người tặng một bộ sách, nên nó tặng lại tiền mua sách cho Hạnh Chi. Bên thì không phải nhập học phí, nên tặng Hạnh Chi tiền nhập học phí. Phần ta là một phong bì để đựng tiền đưa cho Hạnh Chi, cho lịch sử đó mà. Tôi nhận ra mình vô tâm quá, chợt nhớ lúc Hạnh Chi nói bán con chim biết nói, và cưng khóc không thành lời. Tôi sống hổ vì sự mù màng của mình. Còn tao, phần tao làm được gì cho hạnh chi đây? Mày cứ để dành đó đi hoài, hạnh chi còn nhiều lúc cần tiền mà. Đỡ hạnh chi nghĩ tao có thương nó làm sao? Đâu có phân chi tiền của đứa nào trong phong bì này đó hoài. Nói với hạnh chi là của tất cả tụi mình tặng. Chợt tiếng giác, lịch sợt chạy, giao dọng trong hốt quảng to dần theo tiếng chân đính gần. Chị hoài! Chị Hoài ơi công an tới nhà mình kìa chị Hoài Tiếng dậy quần cợp Bốn đứa tôi bợt dậy Hai người đàn ông mặc sắc phục công an Để trong con một bên và bước vào phòng Tư trang của cô hình chi chỗ nào Tôi nhận một trong hai người đàn ông đó Có đôi mắt hậu hán ở thanh thanh quán Ông nhìn Minh Thi chăm chú Và rồi đôi, đôi mắt sắc xảo quét ánh nhìn lên quanh tường Và dừng lại ở những cái ngũ đọm chắn của Minh Thi Minh Thi liếu lưỡi Một tay túng mái tốt dài đối Sau giây, một tay chỉ về chỗ cái thùng ở góc. Bằng tay ngữ cô ăn nhanh nhẹn mở tung nắp thùng ra và thọc vào trong lấy từng món đồ ra. Cái thùng nhỏ và chẳng đồ đạc chi nhiều, vì khi quay lại với chúng tôi, hạnh ky chỉ mang sách vở cũ để ôn lại bài vở và vài thứ lặt vặt. Không có. Đờm hắc xét nhìn qua cái cassette và dừng lại một thoáng ở đống đĩa CD cạnh bên, trên cùng là CD tuyển chọn bắt đầu bằng bài Adarou. An Kinhoe rồi ông nhìn chăm chú kệ sách gỗ, trầm và Duy thọt thò cạnh cửa, cả chị phu và chị tuyên, già má tôi. Cô Ngọc má sợ hãi tính tái nhợt. Chắc má tưởng tôi là dạy dột gì như lần tâm ăn vị ông chủ nhà. Má má nhìn tôi đầy lo âu, bỗng tôi nín thở. Hạnh Ki đã làm gì? Từng quyển sách cũ dở lần lượt bị lật tung, những cuốn sách toán, lý, hóa, tiếng Anh Nằm trên cùng và dần súng là chăn sử địa. Đây rồi. Trên tay người công an là quyển địa lý lớp 11 của Minh Thi. Giữa những trang giấy là một sóc đô la, mệnh giá một trăm. Bốn đứa tôi sửng sờ, Minh Thi chóng dáng phải xuống giường. Cuộc sách này của ai? Người có đôi mắt sách hỏi. Dạ, của cháu. Minh Thi nói như hụt hơi. À, ra là... Những cái mũ này của ai? Đồ mắt xế nhìn lên tường. "Nhị dạ, cũng của cháu." "Cháu là chị em họ của Hạnh Chi à?" "Dạ." Má tôi lắp bắp. "Mấy chú cho tôi hỏi, cô Hạnh Chi tiếp tài cho bọn buôn bán mà tuy." lần cuối cùng chúng tôi gặp Hạnh Khi. Căn phòng dài mà hẹp, cái quạt trên tường quay dù dù một cách khói diệu, không làm không khí dịu đi tí nào, mà càng bức bối hanh hong hơn. Hạnh Khi ngồi phía bên kia, mái tóc cột túm lại, lỏng lẻo sau gáy, bằng sợi dây thun, toàn thân lọt thỏm trong bộ áo quần thùng thình, và lọt thỏm giữa khoảng không gian ngăn chia bởi các tấm vải, với phần còn lại của căn phòng. Bốn đứa tôi ngồi phía bên này bàn Một cô công an ngồi ở góc theo dõi cuộc chuyện trò của chúng tôi. Ba tôi và ảnh Quỳnh đứng bên ngoài không được vào. Người ta nói cho phép bốn đứa tôi được gặp Hạnh Chi là một đặc biệt lắm thôi. Ngoài ra không ai. Sơ này chúng tôi mới biết, chính Hạnh Chi trời xin được gặp chúng tôi rồi mới chịu khai báo. Bốn đứa cứ nhìn Hạnh Chi mà không biết nói gì. Quả là không biết nói gì. Tim tôi cũng đau, trong một ước muốn mãnh liệt Lờ gào lên, Hạnh Kỳ vô tội, rằng đây chỉ là một lần lỡ. Minh Thy thuốc thích khóc, hai khuôn mặt giống hệt nhau đối diện nhau. Hạnh Kỳ lầm lì chấp nhận, Minh Thy buốt tối lo sợ, nhìn hai đứa như là hai mặt của một tấm gương. Giọng Hạnh Kỳ ráo hoảnh. "Tao không có cần chuyện nơi bất kỳ ai hết. Tao chỉ tụ mày thôi." Hạnh Kỳ để ra đã không dính dáng gì tới căn phòng của tụ mình. Hừ. Hành chi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng khiến vẻ hầm lì của Hành chi tan biến. Tôi lại nhìn thấy Hành chi như hôm nào, bảnh lảng đứng trước nhà. Còn chỗ của tao trong phòng tụ mình không? Tại tụi nó tình cờ thấy Minh Thy, rồi làm Minh Thy là tao. Từ đó mới nghĩ ra mưu kế là tao giờ ở chung với tụi mày, đánh lạc hướng công an bằng sự giống nhau giữa tao và Minh Thy đó. Minh Thy nhìn Hạnh Kỳ trân trối. Minh Thy, tao có lỗi với mày, nhưng cũng may là công an phát hiện ra chứ nếu tao đã đi xa rồi mà mày bị bắt thì sối đời chắc tao ân hận quá. Mà mày định đi đâu?" Minh Thy hỏi, giọng nhẹ hững như gió. "Đi đâu cũng được, miễn không ở đây nữa." "Tuống mày, hãy hiểu cho tao." Gia đình tao như vậy. Tao không có chuyện nổi. Tao định chỉ nhận lời chuyển hàng cho họ một lần, có tiền tôi sẽ đi thật xa. Tao cũng muốn. Nhưng tao chẳng còn cách nào khác hết. Thu Khuê, Minh Thy, Tâm An. Tao, tao ước gì. Ngoại, tao nhớ lần đầu tiên đến nhà mày, chưa quan biết đã được ba má mày mời cùng ăn bún bò với cả nhà. Hình có chữ nhà trọ nào như vậy hết. Bà má mềm tốt lắm, cho con gửi lời xin lỗi hai bác. Tôi bật khóc, hành ky lẩm bẩm nhìn nói với chính mình. Tao chẳng biết làm sao nữa. Sau lần đụng tin, tao sợ lắm. Tao đã muốn thôi, nhưng tụi nó không có để tao lui nữa. Đe dọa, đe dọa. Tao không có còn cách nào khác hết. Căn phòng trở giờ im lặng đến tức thở. Màu tường rôi tái xanh xắt trên khuôn mặt khốc hác của Hạnh Chi. "Nhưng bây giờ, tao có cát rồi." Hạnh Chi nói bằng giọng mềm rũ, nhắc tôi nhớ đến những lần liễu đêm nào, tôi túm quyên vào tâm khang, ngồi cạnh nhau ở hoang viên. Hôm đó dưới bóng nhành liễu, chúng tôi nhớ Hạnh Chi biết tao, nhớ Hạnh Chi và thổ lộ cho nhau những nỗi niềm. Hạnh Chi nhìn từng đứa bằng ánh mắt lạ lùng, mà sau này tôi mới nhận ra đó là dính việc. Hàn Chi, khi mày nói, nhưng bây giờ thì tao có cách rồi. Đứa nào cũng đang quan mang quá nên không kịp hiểu chữ nhìn của mày. Hàn Chi, lẽ ra mọi chuyện có thể khác đi. Rồi sẽ qua sẽ tốt đẹp hơn. Tại sao mày? Công anh đã theo dõi cho bắt quả tang vụ buôn bán thuốc phiện. Điều đáng cảnh báo là các bị can tuổi đời còn rất trẻ, nhưng do ham chơi đuổi đời, muốn có nhiều tiền để tiêu xài nên không ngừng lại tiếp tay cho bọn buôn bán dâm độc quỷ hoại con người này. Cả việc, có bị can cho là học sinh lớp 11 nhưng rất mưu mô, mô, biết sử dụng lợi thế hình thể của mình cũng như vỏ bọc của tuổi học trò để. Rất tiếc là giao quá tuyệt vọng, với bản thân và thiếu ý chí phấn đấu làm lại cuộc đời. Bị căn nhà để lợi dụng sơ suất của cán bộ trại tạm chăm để tìm đến cái chết. Những tờ báo, những tờ báo nằm la liệt trên giường dưới nền, những dòng chữ được đóng khung và những cái twist in đậm, những khuôn mặt nhợt nhòa. Hành chi, dĩnh, quyền. đứa con gái tôi gặp ở phòng hành chi, gã thanh niên sáng sớm bỏ đi ngay sau khi gọi một loại nước uống thanh thanh quán không có thực đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh chi bên cạnh những khuôn mặt này. Không thể hiểu nổi, không thể hiểu và không thể tin, không đứa nào muốn tin. Nhưng biết nói gì đây, khi cùng em của hạnh chi, vợ của anh buông tùy một tấm hình để phóng to đặt lên bàn thờ. Tôi nhìn thấy nhiều tấm hình hạnh chi chụp chung với quyền. Hai đứa đang đứng trên bờ cát lộng gió. Mấy tóc dài của hạnh chi bay tung. Giân nụ cười tươi thắm. Phía sau tấm ảnh là hàng chữ bay bướm: Nha Trang, những ngày hè đáng nhớ. Hai đứa ngồi trên đồi hoa ngợp tràn màu sắc rực rỡ, tóc vấn màu đen xen quốc mắt hạnh chi, chỉ lộ sống mũi thanh tú và miệng cười khả ái. Bên dưới tấm hình là dòng chữ: Kỷ niệm Đà Lạt. Hai đứa đang ngồi trong mũi thuyền hình rồng, trên tóc hạnh chi là một cái khăn đóng màu vàng. Có lẽ hạnh chi quá trang thành một dương phi nào đó của cung tình. Tôi chưa kịp nhìn kỹ tên địa danh, thì em hạnh chi bỏng môi xé toạt và dò nghiến lại. Còn Minh Thi thì ụt của anh Bung quăng dèo dầu cốc. Những tấm ảnh dăng ra rơi xuống nền gạch hoa. Tâm An cuối nhìn từng tấm hình và bất chợt trung gian mồi thợp xuống, cầm lên một tấm, nước mắt lăng dài trên mái Tâm An. Trụy Tâm Anh đưa tấm hình cho Tú Quy. Tú Quy bật lên một tiếng nấc, rồi đưa tấm hình cho Minh Thi. Minh Thi cắn nghiến môi lại, "Đưa cho tôi. Đó là tấm hình đầu tiên Tâm Anh chụp bốn đứa trong ngày đầu tiên dọn đến nhà tôi." Hạnh Kỳ giang tay tròn vai kéo Tú Minh Thi, "Tôi chờ Tú Quy lại." Bất ngờ nên ba đứa tôi, mắt nheo mắt mở, miệng há ra trông tiếng la hoài quái. Còn Hạnh Khi cười hồn nhiên, mắt mở to trong trẻo. Làm sao nụ cười này, ánh mắt này lại kết thúc bi thảm như kia? Không còn Hạnh Khi, Minh Thy nhét tất cả những cơ ngụ của mình vào một cái thùng giấy và lấy dây cụt gút chặt lại. Tâm An lặng lẽ xếp những tờ báo có đăng tin và hành chi ép trong tấm điều cứng, rồi nhét vào ngăn dưới cùng trên kệ sách. Bình thi gút mối dây cuối cùng, rồi đẩy vào cái thùng dầu gầm giường. Tu Quyên lặng lẽ xếp sách dở của hành chi lại, những cuốn sách cũng dở chán nhãn lớp 11, hành chi mang ra để. Không hợp được kiến thức mới cùng với tụi mày, thì tao cũng cố kiến thức cũ vậy. Tất cả đã tin và hy vọng biết bao. Tâm An đưa cho Tô Quyên một cái túi nha lông màu xanh, gói sách giỡn của Hạnh Chi vô đây. Khi nào tụi mình đem vô nhà cho em nó? Nhưng người ta không thể gói cất nỗi đau. Tôi đau nỗi đau của một đứa trót vô tâm. Tôi đã không kịp làm gì cho Hạnh Chi, kể cả góp một chút quan tâm cho năm học mới. Mỗi lần Minh Thi đi ngăn cửa sổ nhìn chào, tôi cứ tưởng như Hạnh Chi đang nhìn mình trách móc. Quay, mày không biết được đâu. Tôi mày không biết nhiều cây tao. Trong tôi giờ cảm giác nóng bỏng của những giọt nước mắt hạnh kia hôm đó. Có những lúc thức khuya học bài một mình, tôi thấy nét chữ của Quỳnh Chi trên từng trang giấy, má phàn nàng như thường lệ. Đừng thức khuya quá. Tôi ngoan ngoãn như lập tức tắt điện, leo lên giường trước sự ngạc nhiên của má. Tôi thích thức khuya học bài hơn là dậy sớm. Đều nhiều lần ba má nói không khí buổi sáng tốt cho tinh thần và cả sức khỏe. Chưa bao giờ tôi dậy lên giường ngay khi má mới nhắc lần thứ nhất. Biết làm sao được, khi càng giờ khuya tôi càng thấy mình học thuộc bài nhanh hơn, giải bài tập trôi chảy hơn. Tính chân má đi lại gần, tôi nhắm nghiền mắt lại, bằng tay má đặt lên trán soi nhẹ. Con mệt quá vậy. Dạ không. Tôi cắn chặt môi sợ bật ra tiếng khóc mà không thể kiềm được vì sao mình khóc. Khu mặt Hàn Kỳ chợp chờn ở góc rừng, nơi có màn sương mờ nhện giăng giăng. Mười năm mạnh khiến tôi thường xuyên trong tâm trạng buồn chồn bứt rứt, không thể tập trung làm được điều gì cả. Hạo Quốc Tâm năm học này sẽ làm được gì đâu? Nhưng dù phải kiểm tra đầu tiên, tôi nhận điểm 4. Thầy giáo nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng. Hẳn thầy không ngờ đứa học trò suốt mùa hè tự giải bài tập trong sách Olympic, rồi tôi nhờ thầy nhận xét, lại chỉ được điểm 4 cho một bài kiểm tra thông thường. Mở nhìn tôi thắc mắc, Cẩm Ngọc và Tụy Nghi cũng vậy. Dù cả ba đứa chỉ được 7, chứ không đạt được điểm tối ưu thường lệ của môn toán là 8. Tôi cắn môi rướm máu, không thể nói cho mọi người tại sao, không thể nói với ai rằng Hành Kỳ đã từng chọn tôi mà khóc, chọn tôi để thủ lộ Tôi nhát số bốn đỏ chói nhức nhối vào đáy tập. Trưa tăng học, tôi đạp xe vô định trên đường. Giờ cao điểm, chung quanh tôi người người hối hả. Mình đi đâu đây? Tôi định thần nhìn lại, con đường xa lạ, biết làm sao bây giờ. Tôi dấn dân trên bê đanh, từng dòng xe, từng dòng xe. Bóng tôi về chiếc xe tròn dạnh giữa nắng mặt trời chói trang băng trưa. Rất nhiều lần như vậy. Đang đi tôi khựng lại, những trang mình đang đi về một hướng mà mình không định tới. Tôi bước rối tinh khủng, bước tới đến mệt mỏi, có lúc tôi nhịn muốn ngồi phịch xuống ngay nơi mình dừng lại và luống luống xuống lòng đất mãi mãi, chấm dứt những truy tức. Một sáng dữ dược, tôi thấy mình đang dừng lại trước một điểm dịch vụ internet, dù công hề định đến đây. Ý thức tôi nhớ ra mình không định đến, nhưng rồi tôi vẫn bước vào. Trong tôi như có một tôi khác. Tôi này bùng bệnh lạ lẫm, giờ tôi kia lẫm lặng dẫn dắt. Hai cái ý thức đối diện nhau trong căn phòng nhỏ, lối đi quá hẹp, khách đông, mùi thuốc lá và tiếng trò chuyện khe khẽ. Tôi đụng vào lưng ai đó đang chăm chú gõ lóc cóc. Rồi tôi thấy mình ngồi trước màn hình nhấp nháy. Khu mặt Hàn Chi hiện ra, mái tóc dài gần mũ dính giùm nho lóng láng trong sương sớm. Cái máy cạnh bên đột ngột mở nhạc, lời bà hát quen thuộc đến tê tiếng. One day when we were young, wonderful morning in May. Quài, mày không biết, tụi mày không biết được đâu. Nhiều khi tao, những giọt nước mắt của hạnh chi nóng bỏng. Từng ngón tay tôi dấp chuột trong vô thức. Hạnh chi, hạnh chi, hạnh chi, hạnh chi, xin hãy tha lỗi cho tao. Tôi dùng chữ hiện tra như bấy lâu chỉ chờ phút giây này. Như Hành Chi đứng đứng ngay sau lưng tôi, giả xót thốt lời tha thứ. Hai, tiếng gọi thật nhẹ sau tai, tôi rùng mình, cổ cứng đờ, hai tay trên bàn phím chỉnh lại. Hai, em sao vậy? Không phải Hành Chi, Hành Chi không gọi tôi bằng em. Tôi ngước nhìn lên. Anh Quỳnh, anh đứng sát cạnh thành ghế của tôi, mắt anh lướt nhanh qua những dòng chữ trên màn hình đây là lý do điểm 4 quen phải không? Cô hỏi Chân Linh bằng một giọng ân cần, đến nỗi nước mắt tôi trào ra. Tôi cắn răng lại để hỏi Bật Linh tính thúc, "Nội đầu giờ hành vi chào Linh, phình to hơn bao giờ." Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy lòng mình dịu xuống trước sự hiện diện của anh ngay lúc này. Cảm giác trôi nổi bồng bềnh chợt nhẹ đi. "Hôm nay em có học thêm môn nào không?" Tôi lắc đầu. Vậy hay là tức tối giới ra trường nay tôi có tiết học môn quái vào lúc 4 giờ. Nghĩa là sáng nay em rảnh hả? Tôi gật đầu. Từ tang lễ của anh chi đến nay em chưa vào thăm lại đâu phải không? Giọng anh Thiều biết chờ thông cảm. Đến nỗi trái tim tôi đau nhói. Xa quá. Tôi nói lúng túng. Đúng, xa quá. Từ phố vào huyện cơm ga 20 cây số rồi đi đến Nghệ An. Nhưng đó có phải là lý do? Tôi lại rơi vào nỗi lơ mơ. Anh khẽ đẩy vai tôi lách qua lối đi hẹp giữa hai dãy máy, chị thấy toàn lưng người ngồi quay lại. Trà thấy sừng bất giác tôi hít một hơi thật sâu, tựa như là vừa chui ra từ một hầm hun hút. Sáng nay em có muốn vào thăm hạnh chi không? Anh vừa hỏi, vừa thò tay vào túi lấy cái phiếu gửi xe. Hỏi nhưng không đợi tôi trả lời, anh đã hiểu. Tôi ngồi lên sau anh, tiếng nổ chầm chậm lướt trên đường. Chiếc xe đưa qua những con đường trong đốt buổi sáng cuối tuần, rồi rẽ về hướng quyện Cương Ca. Đường dán dần cả nhà cửa cũng thươi dần. Hai hành cây bên đường niên bóng rì rào. Những chiếc mấy cày ngược chiều khô khạc và khói. Mùi chầu tăng loạn rất nhanh trong không gian minh mang. Tình yêu của tôi bắt đầu từ buổi sáng hôm đó, khi anh bật lửa cho tôi chăm nén nhang. Khung hình hạnh chi luôn linh so lạng khói mổng anh. Tôi bật khóc nức nở. Anh dịu dàng nâng khuôn mặt tôi trong hai bàn tay ấm nóng. Gió xào xạc lơ lửng nghỉ chân. Anh im lặng để tôi khóc thỏa thuê, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Ngày xưa, khi anh bằng em bây giờ, anh cũng phạm một lỗi với người bạn thân thiết. Anh phạm lỗi? Phạm lỗi với người bạn thân? Tôi không tin. Khi còn trẻ, Người ta thường ích kỷ một cách hồn nhiên. Hoài à, ờ khi đang ích kỷ, anh không nhận ra là mình ích kỷ cho tới lúc. Hồi đó anh cũng học lớp kế toán như em bây giờ. Còn Lâm bạn anh từ học huyện chuyển ra phố học vào ngày khai giảng năm lớp 10 như là tầm an đó. Từ huyện ra phố thì rơi vào trường bán công là chuyện rất là bình thường. Nhưng điều đáng ở đây là Lâm học toán rất là giỏi. Nhà mối quen biết dòng về nào đó, Lâm được thầy giáo của bọn anh cho phép làm dự thính những giờ bồi dưỡng nhóm học sinh giỏi của lớp chuyên toán tại nhà thầy. Là học trò chuyên, các em hiểu điều này là đặc biệt đến thế nào. Bởi lẽ ít có học sinh bình thường theo kịp chương trình của học sinh chuyên, nói gì tới là nhóm top 10 của lớp chuyên. Bởi vậy nên năm trở thành hiện tượng. Thầy giáo thường lấy Lâm ra làm gương mỗi khi bọn anh học hành không như ý. Sự tị hiềm có nhen lên nhưng rồi nhanh chóng tan đi, vì ngoài tài giải những bài tập toán hóc búa, Lâm còn là một chân đá bóng tuyệt vời. Bóng đá thì có sức mạnh ngoài giải tất cả. Sức giục của một thanh niên sợ quen với việc cày bừa từ nhỏ đã cho Lâm đôi chân chạy nhanh và dẻo dai. Cú sốt của Lâm mạnh đến nỗi hả, ra sân thì bên nào cũng muốn có Lâm thuộc đội hình của mình. Hơn vậy nữa, Bóng đá là một môn thể thao cần tinh thần đồng đội, mà Lâm có tính đồng đội rất cao. Có những trận bọn anh ghi được 4 bàn thắng á thì cả 4 đều nhờ những đường chuyền hợp lý của Lâm. Em biết không, có lần tình cờ xem bọn anh đấu với nhau, huấn luyện viên đội bóng tỉnh khen ngợi Lâm rất nhiều. Ông ta hỏi Lâm có muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp không. Nhưng với Lâm toán học là trên hết. Lâm yêu toán học và lại được trời cho một năng khiếu kỳ lạ về môn này. Nếu được học trong một lớp chuyên với sự hướng dẫn bài bản thì anh nghĩ chắc chắn Lâm sẽ tiến rất xa. Thầy giáo thường tỏ ý tiếc rẻ vì Lâm không phải là học trò của lớp kế toán. Đã có lần thầy đặt vấn đề xin cho Lâm về lớp của mình nhưng mà không có được, vì quy định của trường chuyên là ngoài xuất sắc môn học chính thì những môn khác phải loại khá trở lên mà Lâm thì không đủ tiêu chuẩn này. Học bà những năm cấp 1 cấp 2 của Lâm chỉ là học sinh trung bình. Lâm kể là hồi đó tưởng đã phải nghỉ học vì ba Lâm bị sốt rét cấp tính rồi chết. Lâm phải phụ mẹ làm rẫy. Đến mấy lần Lâm định bỏ học, vì dù nhà trường miễn học phí và thầy cô giáo tặng sách vở, nhưng chuyện nương rẫy một mình mẹ Lâm không xuể mà sau Lâm còn có 4 đứa em, bà ngoại thì đau ốm liên miên. Có lần Lâm tâm sự với anh là để cho Lâm ra phố học, mẹ và các em phải cố gắng ghê lắm. Việc học của Lâm giờ đây không chỉ là say mê mà còn là trách nhiệm đối với gia đình. Lâm ra phố học với hy vọng là người mở đường cho các em sau này thoát cảnh cùng rẫy. Dòng Anh Quân kìm dần ngồi lặng hẳn, ngàn trên một hành khi đã sẵn. Anh cầm lưỡi dao tôi thóc mới. Trong khi tôi lần lượt cắm từng cây dọc quanh hành khi thì anh cầm một nắm than đi quanh các luống ngô cùng đó và cắm lên mỗi luống mộ một nén. Hương trầm thơm ngát bay lên, rồi anh trở lại đối diện tôi. Tôi nhìn thấy tôi trong mắt anh, buồn mênh mang. Em biết không, anh rất mến Lâm. Mến và cảm phục. Còn Lâm thì cũng mến anh lắm. Hai đứa dần thân nhau. Anh biết Lâm chỉ dự thính nên có nhiều bài không nắm được, anh photo tất cả những tài liệu của lớp đưa cho Lâm học thêm. Mọi chuyện êm đẹp thì cho tới kỳ thi học sinh giỏi lớp 12. Thì em cũng biết đó, nếu đậu giải quốc gia thì uh, được tuyển thẳng đại học. Nên kỳ thi này là đích của nhóm top 10 bất cứ lớp phiên nào. Ai biết mình không đủ khả năng thì yên phần học đều các môn để lo cho những kỳ thi tương tự nối tiếp nhau. Còn mà ai có khả năng thì lao vào môn mũi nhọn của mình để thi học sinh giỏi, mong có cơ may được tuyển thẳng đại học. Anh thì cũng là một trong những cơn gió thổi tạt mùi ngang cho một hướng. Một hói loạn trong minh măng trông ràng rạc lâu lách, giọng anh trầm xuống như nghẹt thở. Lâm là học sinh bán công duy nhất lọt qua dòng thi cấp thành phố, rồi trở thành đối thủ của 8 học sinh lớp chuyên toán. Mà quy định năm đó, mỗi môn tỉnh chỉ chọn lấy 8 học sinh đi thi cấp quốc gia, nghĩa là cuộc thi dòng tỉnh, môn toán phải loại bớt một người. Em biết đâu hoài, áp lực đẹn lên lớp chuyên rất là gây gắt. Gió thổi mạnh hơn, tôi nhìn lên trời, mới nắng dặn rực đó mà bây giờ màu mây xám xịt. Tháng 10, vẫn còn những cơn mưa cuối mùa, những cây nhan nhỏ vé công lại trước gió tàn trò bay. Tóc tôi bay tung, anh đưa tay chút tóc tôi, giọng buồn tôi chưa bao giờ thấy. Rồi thầy giáo ra lệnh cho anh không được phô tô tài liệu đưa cho Lâm nữa. Dạ, anh đã tuân lệnh thầy hả? Ừ, đúng vậy. À, quài ạ. Anh đã ngay lập tức tuân lệnh thầy, phải giữ quy tính cho lớp chuyên nữa chứ, để một đứa bán công đánh bại một đứa lớp chuyên là điều xỉ nhục. Và một điều thầy không nói ra, nhưng đứa nào cũng hiểu, là lỡ mà Lâm đoạt giải cao trong dòng thi này, thì mặt mũi nào... Rồi Trinh Thành Lan cho biết, dòng thi cấp thành phố, dù Lâm chỉ đoạt giải ba, nhưng được khen là cách giải rất hay, không rập khuôn, rất độc lập và sáng tạo. Dài lần Lâm hỏi mượn tài liệu anh nói đợi qua nó nhà rồi Lâm đến nhà anh nói cho bạn bè mượn chưa lấy về cứ nghĩ là Lâm không biết gì em biết Lâm đã xử sự như thế nào không tôi im lặng chờ đợi giọng anh nghẹn lại giữa hai hàm răng Lâm đã không tham gia cuộc thi giọng tĩnh với lý do bị đau tám học sinh lớp riêng bọn anh tiếp tục dự thi cấp quốc gia và kết quả là ba rưỡi rớt bốn đứa đạt giải khuyến khích một đứa thì được giải ba Đề thi năm đó khó vô cùng, khó, còn lạ nữa, mà lại quá dài. Anh đưa đề thi cho Lâm, những đứa dự thi toát mồ hôi suốt ba tiếng đồng hồ mà không tài nào làm kịp. Còn Lâm, giải gọn trong vòng bảy mươi phút. Cách giải rất hoàn hảo. Anh nghĩ nếu Lâm dự thi, chắc chắn giải nhất sẽ nằm trong tầm tay. Ngoài năng khiếu trời cho có lẽ chính khả năng tự học đã cho Lâm sự vững vàng trước những đề tài lạ. Anh ngừng lại, hít một hơi dài như nuốt xuống một cái gì đó chẹn ngang cổ. Trừ đứa đạt giải ba được miễn thẳng, còn lại 7 đứa phải gò lưng học chuẩn bị cho những kỳ thi. Bảy lâu với học mỗi nhọn, nay phải học đều để thi đủ các môn, nên đứa nào cũng rất bận và căng thẳng. Đã qua kỳ thi, nên nhóm học bồi dưỡng tại nhà thầy cũng thôi. Vậy nên anh ít gặp Lâm. Thi tốt nghiệp xong thì bọn anh quyết định thư giãn bằng một trận bóng đá trước khi lao vào ôn thi đại học. Qua trường bắn công tìm Lâm mới biết, Lâm thì tốt nghiệp xong là về nhà luôn. Sau đó anh nghe nói là gia đình khó khăn quá. Nếu Lâm đi thi mà có đậu á thì cũng không có tiền học, nên Lâm quyết định ở nhà 1-2 năm để giúp mẹ và các em rồi sẽ tìm cách kiếm tiền đi thi sau. Em biết không? Lúc nghe thông tin đó, anh mới suy nghĩ về tất cả mọi việc và nhận ra sự tồi tệ của mình. Được tuyển thẳng đại học, Hạng Lâm sẽ nằm trong danh sách xứng đáng nhận học bổng và khó khăn về tiền bạc sẽ không còn là vấn đề. Anh đã làm hỏng tương lai của Lâm anh à. Không phải anh, chính anh Hoài à, không thể đổ tất cả cho thầy giáo. Áp lực thành tích đã trở thành căn bệnh thành tích cục bộ. Nhưng chính anh phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã máy móc dân lời Và sâu thẳm trong thằng học trò giỏi là anh khi đó Bệnh đố kỳ và háo danh cũng có phần Nói tuân lệnh thầy chỉ là cái cớ để biện hộ cho bản thân mà thôi Anh đã làm hỏng tương lai của Lâm Và nếu đặt vấn đề cao hơn một chút Anh đã làm đất nước mất đi một nhân tài Anh Quỳnh, nếu đúng là người tài Thì ở vị trí nào? Người ta cũng Tôi ấp úng biện hộ cho anh, nhưng anh ngắt lời tôi bằng một giọng khô không khóc. Người tài phải được đặt đúng chỗ. Một nông dân giỏi và một nhà khoa học giỏi là rất khác nhau. Cho đến lúc đó, anh mới nhận ra lý do bị đau không đi thi của Lâm cũng chỉ là cái cớ. Dạ Lâm cũng không giấu điều đó. Không bao giờ anh quên được lúc Văn Hỏi Lâm, sao không đi thi? Em biết Lâm cười buồn trả lời như vậy nè. Mình được thầy cho học nhờ, ơn đó đến bao giờ mới trả được. Lẽ nào mình lại trở thành đối thủ của học trò của thầy? Anh lại ngừng. Tôi cảm nhận được nỗi ân hận trái thức sâu sắc trong anh. Im lặng thật lâu, tôi hỏi khẽ. Bây giờ anh Lâm ra sao? Khen quạch ở nhà một hai năm để kiếm tiền rồi đi thi không thành. Vì ngay năm đầu tiên nghỉ học, Lâm trúng tuyển với dụng quân sự. Từ đó anh bật kênh Lâm luôn. Hoài wow. à! Kính của em cách xa anh, không thể buộc tội em ích kỷ. Em tự dằn vặt mình, nhưng thật ra chuyện của Hạnh Chi lập quá bất ngờ đối với tất cả mọi người. Em không có lỗi nặng nề như em đã tưởng đâu. Anh sợ trời mưa, em sẽ bị đau mất thôi. Thôi, mình về đi em. Anh bực lửa cho tôi châm nén nhang mới, rồi lấy khăn bụi xoa lông nhẹ khung hình của Hạnh Chi bị bám bụi. Tạm biệt Hạnh Chi. Tôi nói nghe khẽ, chợt thấy Hạnh Chi thật gần. Đôi mắt hạnh kia long lanh theo làng khói bay. Thôi anh về, hạnh kia ngủ yên nghe em. Anh thị thầm. Anh chở tôi về, đường trưa hành nắng dù mây xám báo mưa. Giọng anh ngược gió khiến tôi phải trồm lên dai anh mới nghe rõ. Có lần Tú Nguyên hỏi tại sao anh tốt vậy. Nếu quả thật những điều nhỏ bé anh làm có thên gọi là lòng tốt, thì nó xuất phát từ nỗi ân hận. Anh biết mình không thể thay đổi được điều đã làm với Lâm. Đành chọn cách xoa dịu nội ân hận bằng cách giúp ai đó khi mình có thể. Anh sợ biết bao khi thấy em, rồi Tú Nguyên và Tâm An trước quán qua đăng. Em biết cảm giác của anh thế nào không khi mà Tú Nguyên bị từ chối và bật khóc bỏ chạy ra khỏi bể bơi nhà dân quái hay không? Anh cứ sợ trong phút giây buồn nản, cô bé này sẽ chấp nhận bất cứ điều gì, miễn có tiền. Rồi anh đã đi theo sau hai đứa. Tôi bất ngờ. Không nói được gì. Anh cười. Hai cô gái đạp xe đi trước. Anh rê xe rắn máy theo một quảng xa xa. Người đi đường mà chú ý chắc thấy anh không đàng hoàng tí nào. Hồi đó Tú Nguyên ở trọ gần đường Nguyễn Du Vâu. Anh thấy em đưa Tú Nguyên về đó, rồi em đạp xe đi tiếp một mình. Lẽ ra thấy Tú Nguyên về thẳng nhà thì anh yên tâm rồi, nhưng không hiểu sao anh vẫn đi theo sau em. Vậy là anh viết nhà em. Quài à? Rất nhiều lần anh đi ngang qua nhà em. Anh muốn nói cảm ơn nỗi ơn hạnh của mình. Nhờ đó anh biết quan tâm đến người khác và nhờ vậy nên anh mới quen biết em. Rất nhiều lần anh ngang nhà em nhưng mà chưa bao giờ anh thấy em ở nhà trước hết. Em bận gì ở nhà sao phải không? Em không có bận gì hết. Em chỉ học. Ừ. Anh nghe Trâm với Duy nói là em siêng lắm, đêm nào cũng thức rất khuya. Con gái không nên thức khuya. Không khí sáng sớm tốt hơn nhiều. Anh nói thật giống mắt tôi thường phàn nàn. Tôi khẽ cười. Anh Nhạc Nhi nhìn tôi rồi cũng khẽ cười theo. <cười> Gấu điều quá phải không? Không. Em sẽ cố gắng thay đổi thói quen của mình. Tôi trả lời, vừa thấy lạ luồn về chính mình ghê gớm. Tâm và Duy còn nói, anh nó mà nghe hai đứa nó nói thì. Hai đứa nó hả? Nó tự hào về chị của mình lắm. Hai đứa nó rất là thông minh. Anh bực cười, và tôi cũng cười theo. Trầm nói em có quyện toán Olympic về cọp, nhìn sợ dữ lắm, tưởng học cả đời không xong. Nhưng trong mùa hè mà em đã giải cần hết bài tập rồi, đúng không? Nó chịu khoe khoan thôi, em chỉ mới tập làm vài bài. Chị nhận điểm 4 mà em cũng đem toán Olympic cho khoe. Anh bực cười. cười. Điểm 4 đó không có liên quan tới môn toán nhiều lắm, đó cũng là một kỷ niệm đẹp mà. Đẹp. Chứ làm sao thì người ta mất một người bạn thân ha, rồi à, mà người ta không có cảm thấy mất mát gì cả, người ta vẫn bình thản sống như là không có gì quan trọng xảy ra, điều đó đáng buồn hơn nhiều. Biết anh an ủi tôi, nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra điều anh nói không chỉ là an ủi. Nỗi nhẹ nhõm hiện hữu thật rõ ràng. Thật lạ là tôi lại muốn khóc. Nỗi buồn chậm chậm dâng lên và tan ra, dâng lên và tan ra thành nước mắt. Cơn mưa cảnh kia cũng tan ra và bay lên như khói giữa bầu trời nặng những cuộn mây xám. Anh để yên cho tôi khóc, những giọt nước mắt ướt đẫm áo của anh. Mưa bất chợt rất hạt, anh dừng xe lại lấy cái áo mưa màu xanh xếp gọn trong cốp đưa cho tôi. Em mặc đi. Tôi ngờ ngừ, anh vỗ tung cái áo. Em mặc vào đi, ướt mưa rồi kìa. Vậy còn anh? Ủa, em quên anh là dân bơi lội hả? Em cũng biết bơi, tôi nói với những trang mình ngốc nghếch. Thì đã lỡ nói mất rồi. Thôi, mặc cho anh yên tâm đi mà. Anh chọn cái áo qua dai tôi, mùi mồ hôi thoang thoảng, cái áo thật rộng. Tôi biết là áo này hai người có thể mặc chung, bằng cách người ngồi sau chui vào giặt áo của người cầm lái. Nhưng tôi không thể nói với anh ý nghĩa này. Ấn áp trong lớp nghi lông dày, tôi nghe tiếng lợp bợp trơi càng lút càng nặng hạt trên chành mũ bằng dựa cứng. Dai áo anh trước mặt tôi ướt sủng. Mùa dãy xanh chuyển qua sám. Anh có lạnh không? Không, đừng lo cho anh. Chỉ sợ em lạnh thôi. Lỡ mà bị đau phải nghỉ học, rồi không hiểu bài, và nhận thêm một điểm bốn nữa thì... Sao anh biết? Trâm nói lục cặp của em, tìm cái con ba, thấy bài kiểm tra bị nhét, cong queo với chồng sách giở. Ừ, anh hay đến dịch vụ Internet lắm hả? Không, sáng nay thấy em vào đó, nên anh vào theo. Hoài nè, anh muốn nói với em điều này. Tôi nín thử. Mưa chẳng lập bộp trên lớp vi lông dày. Tóc sau gáy anh cũng ướt nhỏ giọt bắn vào mặt tôi từng hạt li ti. Anh nói gì? Một chiếc xe hàng bốc còi inh ỏi từ phía sau, nước bắn ra hai bên tung tóe. Khi nó đưa vượt qua thì hình như anh đã nói rồi. Nói rồi, trong khi tôi chưa nghe gì cả. Khoảng năm giờ tôi là sự im lặng tuyệt đối, tựa như những giọt mưa tan ca trước khi chạm mặt đất. Giọng nói nhà màu đỏ lấp ló giữa rừng cây xanh lá trong màn mưa, cứ là những gam màu của một bức tranh. Gần tới nhà tôi, anh chạy xe chậm lại. Anh rước em đến tận nhà được không? Tôi thật sự không biết trả lời sao, có vẻ như không đàng hoàng, nếu nói anh dừng lại góc đường. Nhưng thôi anh dừng lại đây đi. Tôi cảm thấy như ai đó nói chứ không phải mình, và hai má tôi nóng lên. Làm sao em trả môi chanh đây? Anh dừng xe cho tôi xuống, không trả lời câu hỏi của tôi. Anh mỉm cười ấm áp chờ rẽ qua hướng khác. Tôi bước trên đôi chân như không phải của mình và toàn thân tôi đông cứng lại. Ba người trên chiếc xe bán máy ngược chiều với hướng xe anh quỳnh chờ rẽ qua là ba tôi. Bà thắng kít xe lại cạnh tôi, đôi mắt nheo lại nhìn tôi như giành mủ lộp đợt những giọt mưa rơi. Lên xe bà trở về, tôi liếu liếu ngồi lên chờ đợi một câu hỏi. Nhưng ba không nói năng gì. Sau hai tháng đầu tiên của học kỳ 1, thầy giáo chủ nhiệm lớp Tuần rằng lớp lớn nhất trường là đàn anh bằng chị rồi, mà sau sự học hành không thấy đáng mặt anh chị. Một loạt tên tuổi vĩ nêu lên, trong đó có Tùy Chí Điểm 4 và sau câu hỏi: "Có phải vì lo tập dợt dân nghệ dân gần mà chỉnh mẫn việc học hành không?" Thầy nghiêm khắc nhìn từng đứa, thầy thông báo: "Tương tới sẽ có một kỳ kiểm tra để chọn đội tuyển của lớp tham gia những đồng thi học sinh giỏi toán, mà vòng cuối cùng là cuộc so tài cấp quốc gia với giải thưởng là ước mơ của tất cả học trò trên đời này, tuyển thẳng đại học." Thầy vừa đắc khỏi cửa Ngọc ngay lập tức đứng phắt dậy, hờn giận nhìn Mẫn. "Đội từ chức trưởng ban y dinh nghệ, tại sao mà chuyện học hành xa xút lại đổ thừa cho dân nghệ? Có mấy tiếng một giờ căng, chỉ là một màng hợp ca mỗi tuần, chỉ mất một buổi chiều thứ tư để tập, cũng không phải là lấy nguyên một buổi chiều, chỉ có 2 tiếng đồng hồ từ 3:00 đến 5:00 mà thôi. Mà chẳng phải dân nghệ cũng nằm trong tiêu chuẩn thi đua hay sao?" Mẫn cứ thờ thây linh đầu dò phắt không biết làm sao để xoa dịu tự ái của trưởng ban dân nghệ, thiền gào lên. "Từ xưa đến nay hả? Trương Kiên được tiếng là thông minh, nhưng mà tại sao chỉ mang danh một cách? Còn những hoạt động khác á thì luôn lấy lý do là bận học cho những cuộc thi cấp này cấp nọ mà chịu thua. Đá thua mà còn tự hào là vì bận học quá, không có cái thua nào có thể khiến người ta tự hào được chứ á. Chong chê một cách sĩ diện vậy chẳng qua là kiêu ngạo thôi." a kiêu ngạo với cái thua của mình là ngu quá." Ha. Ngọc nháy mắt với Tiện. Cả nháy mắt ngay lập tức bị xuyên tạc thành đáng lông nheo, cho dù cả lớp quá biết đó là thay cho lời cảm ơn. Rõ ràng sự nhiều lời của Tiện hôm nay giống như cái vau cứu hộ mà Ngọc là kẻ rất kiềm. Cuộc thi dân nghệ chủ đề phòng chống ma túy học đường phát động rầm rộ toàn tỉnh, hằng cuối là ngày nhà cháu phải tuyển xong đồng trường để ngày sinh viên học sinh biểu diễn chính thức tại trung tâm dân hóa của tỉnh. Đi đâu cũng nghe các nơi bàn tán xôn xao. Nghe nói có trường Đích Thân thầy cô giáo tổ chức hợp lại dứt kịch bản, do tổ chức thi tiểu phẩm từng lớp để chọn ra những khuôn mặt sáng giá nhất, làm thành một đoàn kịch của trường. Ngoài việc được lên tivi, nghe đâu giải thưởng cho tiết mục độc đáo nhất, ý nghĩa nhất là một chuyến du ngoại đến các điểm du lịch nổi tiếng trong tỉnh. Gia biết đâu nếu cuộc thi tiếp tục đến đồng bằng quân quốc thì du lịch xuyên Việt luôn hơn nữa còn nghe nói tất cả diễn viên của tiết mục độc tấu nhất sẽ được tuyển thẳng vào trường đại học An Ninh. Đâu phải chuyện đùa, đâu chỉ là chuyện khác họ chơi chơi gọi là cho có phong trào. Vậy mà ở lớp kiến toán này chỉ có hai tiết mục, một hợp ca, một đơn ca, và ca sĩ chính là trưởng ban danh nghệ hết. Mới nghe qua là biết knock-out ngay từ lúc chưa lên sân khấu vòng 1. Có mấy bài hát về chủ đề này đâu, đụng nhau là cái chắc. Chưa kể Mười đứa tham gia tiết mục hợp ca, thì hai đứa vì hằng ngày do giới ngọc mà phải tham gia là tôi và tụi chi. Hai đứa nữa là mẫn và thiện, còn lại phải tham gia danh nghệ với lý do cũng là học sinh đỉnh của lớp. Với lý lẽ rằng học sinh top 10 thì lỡ có phải nghỉ một hai buổi bồi dưỡng trong tuần để tập hát thì vẫn thừa sức, hiểu bài. Thừa sức dơ tay sung phong lên bảng như thường lệ. Chuyện hát hồi như vậy sẽ không ảnh hưởng tới không khí thi đua học tập của lớp. Có đồ văn nghệ nào như thế này không? Ngọc nhìn dàn hợp ca có 10 đứa thì hết sáu khuôn mặt đều cặp kính cận lulu trên sống mũi, rồi nhìn lớp trưởng với đôi mắt đầy tâm trạng. "Thì bạn sẽ có được hẳn diện là là là." Ngọc tức giận cắt ngang câu nói đùa. "Hẳn diện gì? Chẳng lẽ hẳn diện phân bua, tiếc một cái chúng tôi đây được trình bày bởi chỉ là học sinh giỏi của lớp toán mà thôi hả?" Cả lớp cười rần. Thành viên của dàn hợp ca cười to nhất. Ngọc Túc Tối nhìn những kẻ đang cười một cách sẵn sàng chấp nhận thua cuộc mà lòng không gợn tí sóng nào. Tần Quái, gì phân buôn vậy? Có nhìn những cái cặp kính cận này hiểu liền thôi à? Thiện giữa tay súng mặt bằng, đúng là một kiểu kiêu gạo của lớp Toán bộ, phải không? Bài không nản là cách xử sự của hảo hán, sao gọi là kiêu ngạo được? Cả lớp lại cười ầm, mượn lúc nhìn đồng hồ, sắp hết tiết sinh hoạt rồi mà vẫn không đâu vào đâu. Nhìn nhìn tôi, ý hỏi có ý kiến gì không? Tôi lắc đầu, cũng lòng thần kinh của dàn hợp ca với lý do đã kệ trên đây, biết nói gì được. Nhưng mà từ trước tới nay không có nghe nói gì hết á, mà bây giờ tự nhiên rối lên vậy? Một thắc mắc nghe cũng hợp lý, khiến cả lớp ờ ừ. Tự nhiên sao được? Hồi hè đâu có biết người ta tập tành ra sao, tưởng là cũng giống như mình thôi. Bây giờ gặp mấy đứa lớp khác kể ra mới biết người ta. Đó là chưa kể các trường khác nha mà chỉ còn có 2 tuần nữa là ngày nhà giáo rồi. Thôi thôi, tôi không có nói nhiều nữa. Hay là thua với lý do không tham gia cho xong đi. Ờ vậy uh, tưởng ban văn nghệ có chắc chắn là lớp mình chiến thắng nếu các bạn hát hay rồi chịu tham gia không? Nhưng có lẽ thua thì cũng thua xứng đáng. Nè, điểm 0 cho bài toán cả lớp giải không ra và điểm 0 cho một phép tính 2 cộng 2 mà không bằng 4. Hai điểm 0 này có khác nhau không? Chưa đi thi mà bàn chuyện thua. Tôi thấy không có được chút nào chứ nhọ nhội nghe. Thiện gật gù cười. "Haha, ở khẩu khí của lớp toán luận về, về sự thua nghe là biết liền à." Ngọc nhìn Thiện. "Đừng có lý lẽ nông củ non, thử cho một ý kiến nào thật đỉnh đi." Tuệ Kỳ tán hành. "Đúng rồi, thay vì đang đợi trách móc, các bạn hãy cho ý kiến thật cụ thể để làm sao mà đội danh nghệ lớp mình được." "Được, thôi một cách xứng đáng." Cả lớp cười ầm, mững giơ tay lên trời. "À thôi thôi thôi. Thôi không có giỡn nữa." Mọi các bạn lần lượt phát biểu ý kiến đi. Đề nghị thư ký ghi biên bản nha. Trời ơi, định phát biểu gì mà nghe ghê vậy? Chẳng phê gì. Sau này dân nghề lớp không có thành tích gì thì cứ biên bản mà truy, không thể trách trưởng ban được. Mấy người là hay đổ thừa lắm. Ta. Xem ra trưởng khoa dân nghề có vẻ nóng lắm rồi nghe. Ờ mà gọi lưng ra học toán học lý học quá, học này học kia. Lỡ chị dân nghề lệch lạc mảnh thưởng cái thành tích chung thì cũng hoài phí thôi. Đề nghị bạn nào được trời phú cho giọng hát hay Thì dơ tay lên Không thể tưởng tượng được Trừ Mẫn, Ngọc, Tuệ Chi và tôi Còn lại tất cả dơ tay cao dút Nghĩa là dơ thẳng cánh tay lên trời Với ngón trỏ xỉa thật nhọn Lần này thì không đứa nào đính được cười Ờ thì chỉ với tinh thần thôi Là đã đáng khen rồi nghe Tưởng ban dân nghệ hài lòng chưa Hay là cả lớp mình cùng lên sân khấu hợp ca nhau đi Ấy Ấy Ấy Ấy Ấy Ấy Đóng mà nó, đóng mà nó Tôi thấy à trên tivi á có những dàn hợp ca người ta đứng thành 3 4 hàng trước sau nè nghe. Trật ních xin thấu luôn á. Nhìn ha, quý thấy hùng hậu lắm. Cả lớp nhào nhào khoái chí, một giọng cất lên hẳn lóc. Lỡ bị chê thì không ai đổ thừa ai được, trách an toàn cho trưởng ban nhân nghệ. Sếp thành nhiều hàng như chợ cá vậy đó. Mỗi hàng cầm cái micro tự giới thiệu luôn. Hàng đầu là nhóm Top Ten, hàng thứ nhì là nhóm Top Nine, thứ ba là nhóm Top 8. Hàng thứ bốn đi. Lớp chuyên toán, không có top seven đâu ngang. Lần này, tảng học cũng không nín được cười. Đời tiếng cười lặn xuống, thiện mới chậm rãi. À tôi, tôi kia nè. Cả lớp á, cùng hát là rất hay. Nhưng mà tại sao chúng ta không có tập kịch? Chủ đề cuộc thi này chỉ có kịch mới diễn tả được thôi. Mình thấy á, các trường khác đâu đâu cũng tiểu phẩm với kịch hết. Tiết mục hợp ca của chúng ta thấy lạc lỏng lắm. Đúng. Ừ. Có ý định nhờ mấy chàng lớp văn giết kịch bản dùm luôn ha. Một giọng hỏi kháy, nát mặt thiện tinh quái đến nụy tất cả nhìn nhau dò đoán. Kẻ nào chính dán đến lớp văn, lại là chàng. Làm sao có chuyện ngược đời là con trai lớp văn dám tư tưởng con gái lớp toán? Ngọc ho lên một tiếng, giọng hỏi kháy ngay lập tức yên bạc, thiện hùng hồn. Kịch bản, chuyện nhỏ, lớp văn có giết hay đến mấy thì cũng chỉ là văn xui mà kịch diễn đạt bằng văn xuôi, từ nào cũng có. Thì ngừng lại để cho cả lớp nhìn nhau thắc mắc, rồi mới cười tủm tỉm nói tiếp. Lớp chúng ta từng có bài văn điểm chính nghe. Thưa các thầy cô và ban giám khảo, sau đây chúng em xin được trình diễn vở kịch thơ a được biên soạn bởi lớp trưởng, lớp chuyên toán. Thiền lấy đi bộ của một sticker điều đàn quơ tay cúi người chào. Mững trợn mắt, cả lớp vỗ tay bớp bớp. Ngọc cười tươi tắn. Chỉ lời giới thiệu thôi là đã 50% rồi, mà việc từ không cần hát hay lấy đồ học đa chuyển qua làm diễn viên luôn, chẳng thay đổi gì cho mất công. Mẫn gãy đầu chưa nói năng gì thì chung treo báo hiệu hết giời văng lên. Cả lớp cười vui vẻ như một chuyện không thể giải quyết đã giải quyết xong một cách tốt đẹp ngoài sự mong đợi. Mẫn nắm tay Thiện, thiển cười rộng miệng. Đúng, ta chính tao là đứa duy nhất nhìn thấy tài năng tiềm ẩn của mày. Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé hồn đua chơi đời non cao mắt mơ đen ngủ vơi Ngày tuổi yêu gió hương đồng ruồi mây trắng như cỏ xanh ngày tôi đã biết yêu một dòng sông Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao dần xuyên cao rất cao những đêm màu chuyện tình tôi vốn không lời giờ ta tính giữa ngàn khơi mà sanh thành ơi cơn gay mãi tóc mộng mơ đầy hồn nhiên chẳng chùng tên mất ngờ trên tiếng tôi giống như bao người nhiều mơ ước cho riêng mình thôi buồn man mác mà.